mời quý vị cùng theo dõi bộ truyện quỷ cây gạo báo thù tác giả vân dương mặt trời trên đầu đã khuất dần sau dãy núi phía xa nuốt lấy từng tấc ánh sáng hiếm hoi chiếu xuyên qua kẽ lá dù không thể trông rõ con đường phía trước khánh biết mình phải chạy thật nhanh, toán người phía sau sắp đuổi kịp anh rồi. tiếng người hò hét, tiếng chó sủa vọng lại từng chập, như ép sát vào ghế. có lẽ anh đã chạy rất lâu, lâu đến nỗi đôi dép rơm đã đứt quai từ lúc nào. bàn chân trần dẫm lên đá nhọn và rễ cây, đau buốt đến tê dại, nhưng anh không dám dừng lại, chỉ cần anh chậm một nhịp thôi là hết đường sống. hơi thở khánh khò khè, cổ họng khô rác như có lửa đốt từng nhát roi hẳn lên lưng buổi sáng vẫn còn bỏng rát mỗi bước chạy là một lần máu thấm ướt vạt áo nâu sòng rừng mỗi lúc một giây cây cối chen chúc san sát lẫn nhau bóng tối dần dần bao trùm lấy mọi thứ thế rồi khánh bước hụt anh ngã nhào xuống một con dốc thoai thoải thân người lăn vài vòng rồi đập mạnh vào gốc cây lớn cơn đau nhói xép toạt lộng ngực anh cố gượng dậy nhưng chân đã không còn nghe lời đầu óc choáng váng mắt mũi tối sầm máu từ trán chạy xuống nhỏ thành từng giọt tanh tách những giọt máu rơi xuống lấp rễ nổi ngoằn ngoèo của một cây gạo cổ thụ thân cây to đến mức mấy người ôm không xuể vỏ ngoài của nó xù xì sẫm màu như đã ngắm quá nhiều năm tháng tán cây vườn cao che kín cả một khoảng rừng nó đứng sừng sững ở đó Như một kẻ canh giữ thầm lặng Khánh chống tài thở dốc Bò lết trường dậy Lưng tựa vào thân cây gạo Trong cơn mây mang Khánh vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch Nặng nề và gấp gáp Lúc này anh đã không còn nghe thấy Tiếng truy đuổi phía sau nữa Có lẽ đám người kia đã bỏ cuộc rồi Anh chưa kịp thở vào nhẹ nhõm Thì không khí xung quanh bỗng lạnh đi Khánh rùng mình một cái một cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào trong lòng anh. Cây gạo phía sau chợt phát ra tiếng động lạ, vỏ cây khẽ rung lên, tiếng sóng lưng khánh nổi gai ốc. Anh lập tức lùi lại, tránh xa khỏi cái cây ma quái vừa tỉnh giấc kia. Mùi đất pha lẫn mùi máu tươi bốc lên nồng nặc, quyện lại tanh nồng, làm khánh khó thở. máu người. À. À báo người không rõ từ đâu có một giọng nói khàn khàn vang lên giữa nơi rừng núi heo hút thế này còn ai ngoài khánh nữa đâu vậy thì thứ đang nói chuyện là cái gì vậy thế rồi trước mắt khánh xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng lớp vỏ cây gạo nứt ra một đường dài chậm rãi xét toạt ra làm hai nửa từ bên trong đó có một sinh vật kỳ dị vặn vẹo bò ra nó không đứng thẳng được phải di chuyển bằng cả bốn chi mỗi lần nó cử động khánh lại nghe tiếng kim loại cọ sát vào nhau ken két đến rợn người tứ chi của nó đều bị xích sắt trói chặt những sợi xích cũ kỹ gãy sét ăn sâu vào da thịt nó mỗi bước bò tới xích lại kéo căng ra hằn sâu thêm khiến máu đen rỉ xuống theo từng chuyển động cuối mỗi đoạn xích đều dính chặt vào thân cây gạo giam cầm sinh vật nọ tại chỗ này khánh lùi lại theo phản xạ toàn thân rung lên lẩy bẩy vì sợ hãi nhưng phía sau lưng anh là một tảng đá lớn chặt đứt đường lui của anh sinh vật đánh hơi xung quanh rồi đột ngột ngẩng phắt đầu lên gương mặt nó mang dáng dấp của một người đàn ông nhưng méo mó và hốc hác đến mức khó gọi là con người đôi mắt sâu hấm Không lòng trắng Chỉ toàn một màu đen đặc quánh Cái miệng khẽ mở ra Lộ hàm răng lẫn lộn giữa người và thú Nó dừng lại cách Khánh Chỉ vài bước chân Đó cũng là khoảng cách xa nhất Nó có thể duy chuyển tới Rồi nó bất động Nhìn chằm chằm vào Khánh Khánh nhận ra cơ thể mình Đang sung lên từng đợt Hai chân mềm nhũng Đầu óc trống rỗng Anh muốn thét lên kêu cứu Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt Không phát ra nổi âm thanh nào máu kẻ hạp bạn à, Đã lâu rồi Tao mới ngửi thấy <cười> Mày sắp chết rồi Lũ kia Sớm muộn gì cũng tìm thấy mày thôi Một khi Bị phát hiện <cười> nói tới đây nó bật cười khằng khặc với khánh khánh thở dốc anh biết lời nó nói là sự thật nếu anh bị lũ người tàn ác kia tìm được nhất định sẽ bị lôi về để tiếp tục buổi hiến tế hoặc nếu thứ kia nuốt chửng anh cũng chẳng còn mạng để chạy trốn ờ, nhưng tao có thể cứu mày Tao có thể giúp mày được sống, không chỉ sống đâu, mà còn những thứ cả đời này mày cũng không dám nghĩ tới. Đối lại, mày phải làm một giao kèo với tao. Khu rừng xung quanh im phan phát, tựa như mọi thứ đều đã biến mất vậy. Chỉ còn tiếng tim khánh đập loạn trong lòng ngực và tiếng xích sắt khẽ rung theo từng hơi thở của sinh vật kia. "Mày có muốn sống không?" Ừ. Khánh bất chợt bật dậy, hơi thở dồn dập trong lồng ngực, khiến anh kiệt sức, cả cơ thể rệu rã, chẳng còn mấy sức lực, cứ như anh vừa tham gia một cuộc chạy đua đường dài. Anh đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc, bất giác thở dài một tiếng. Anh lại mơ nữa rồi. Lại lạc lối trong cơn ác mộng đã đeo bám anh suốt nửa năm qua. Khánh ép mình phải bình tĩnh lại, vì anh biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Cơn đau nhức dữ dội từ hai bàn chân lập tức truyền tới, khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đấm, cố gắng kìm nén tiếng la hét vì cơn đau dội thẳng từ gan bàn chân lên tới đầu gối. Không chỉ có như vậy, Cái cảm giác bỏng rát quen thuộc ran dọc sóng lưng khiến Khánh đau đến mức giật giả. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Nó giống hệt cái cảm giác khi da thịt vừa bị quất roi Nóng rang và nhức buốt Khi đã dần thích ứng được với mọi thứ và cơn đau đã tạm dịu lại. Anh chậm rãi bước xuống giường tìm đến công tắc rồi bật đèn lên. Ánh sáng lập tức xua tan bóng tối trong căn phòng nhỏ. Khánh cúi xuống nhìn chân mình trước tiên Và chân lạnh lặng Không trầy xước, không bầm tím Cũng không có lấy một vết thương nhỏ nào Nhưng cơn đau kia Lại rõ ràng là như có thật Âm ỉ trong tâm trí anh Khánh cao mài Chậm rãi cởi áo Anh quay lưng lại phía sau Phía sau gương Tấm lưng săn chắc, hiện rõ Da vẻ bình thường, không có gì cả Khánh đứng lặng Vài giây Lần nào tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó Anh cũng đều như vậy Nỗi đau xé và cắt thịt Vô cùng chân thật Nhưng kiểm tra xong thì chẳng tìm ra được thứ gì Dù anh đã từng đến bệnh viện Kiểm tra chuyên sâu Nhưng mọi kết quả đều thể hiện rằng Cơ thể anh hoàn toàn bình thường Tình trạng này đã kéo dài Suốt nửa năm Khiến anh vô cùng mệt mỏi Không có một bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Cơ thể anh vừa trải qua chuyện gì cả Khoảng hai phút sau, cơn đau biến mất hoàn toàn như mọi lần trước. Khánh thở dài rồi mặc lại áo. Khi anh bước ra ngoài, mùi đồ ăn sáng quen thuộc phảng phất trong không khí. Mẹ anh đang ngồi trên bàn, cùng với bát vỡ vẫn còn bốc khói. Đêm qua còn ngủ được không? Khánh khựng lại vài giây, rồi gượng cười mà đáp. <cười> dạ được mẹ. Mẹ nhìn anh lâu hơn bình thường. Dường như bà muốn hỏi thêm điều gì đó Nhưng cuối cùng chỉ im lặng gật đầu Khánh cúi đầu ăn Nút miếng phở vào mà không thấy mùi vị Chuyện như thế này xảy ra quá thường xuyên Anh không muốn để mẹ lo lắng thêm nữa Anh ăn chậm rãi thêm vài muỗng Rồi đặt đũa xuống Hơi nóng từ bắt phở Vẫn còn bốc lên lờ mờ Nhưng trong lòng Khánh Lại lạnh đi một chút Những buổi sáng như thế này Giống dĩ phải bình yên Vậy mà lúc nào cũng có một cảm giác nặng nề lơ lửng đâu đó Như thể có điều gì đó đang chờ xảy ra Mẹ anh vẫn ngồi ở đầu bàn Thì thoảng liếc nhìn con trai Rồi lại giả giờ bận rộn với mấy cọng rau còn sót lại trong rổ Khánh biết bà đang cố tỏ ra bình thường Bà lúc nào cũng vậy Ít hỏi, ít nói Nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi lo Ăn xong anh đứng dậy rửa tay nước lạnh chảy qua kẻ tay khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Ngoài sân ánh nắng buổi sớm vừa kịp len qua tán cây rọi thành từng dệt vàng trên nền gạch. Khánh hít một hơi thật sâu, tự nhủ hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Khánh chuẩn bị đi làm, anh vừa với lấy chiếc chìa khóa thì điện thoại của mẹ đặt trên bàn bỗng reo lên. Âm thanh ấy đột ngột phá tan sự yên tĩnh của căn nhà ấm cúng mẹ anh bắt máy dạ tôi nghe đây khánh quay lưng lại loay hoay mang giày nhưng chỉ vài giây sau anh nhận ra có gì đó không ổn căn phòng bất chợt im bặt anh không còn nghe tiếng mẹ đáp lại đầu dây bên kia anh quay đầu nhìn lại mẹ anh đứng yên trong gian bếp điện thoại áp vào tai gương mặt bà tái đi thấy rõ bàn tay thì hơi run Môi mắt máy Nhưng không thành tiếng, phải mất vài giây rất lâu, bà mới cất giọng. Ờ, tôi, tôi biết rồi. Dạ, để tôi thu xếp. Khi cuộc gọi kết thúc, mẹ anh hạ điện thoại xuống. Bà đứng sững tại chỗ thêm một lúc nữa, đôi mắt trống rỗng như chưa thấy hoàng hồn. Khánh bước lại gần, gọi nhỏ. Mẹ! bà ngẩng lên nhìn anh đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ khánh à Bà còn mất rồi ở quê đang làm đám tang đó họ gọi hỏi con có giờ chịu tang ba không người đàn ông mà bà dành cả đời để yêu thương cuối cùng đã ra đi trước bà một bước lần này rất khác so với lần chia tay trước bọn họ không còn cách nhau nữa vòng trái đất Mà thật sự là âm dương cách biệt Mãi mãi chẳng thể gặp lại Khánh không có quá nhiều cảm xúc khác lạ Đã nhiều năm rồi Mẹ con anh không còn liên lạc với ba Hình ảnh ông mờ nhạt đến mức gần như Khánh đã quên mất sự tồn tại của ông ấy Mẹ có muốn con đi về không? Bà ngước mắt lên nhìn con trai Nước mắt đã tràn lên khóe mắt Về đi Khánh Về tiến ba đoạn đường cuối đi con Chỉ vì một câu nói của mẹ Khánh lập tức thu xếp mọi việc ở công ty Mà anh đặt giá máy bay về nước Anh chỉ đi một mình Sức khỏe mẹ anh không tốt Khánh sợ mẹ sẽ không chịu được Mà ngã quỷ mất Từ lúc rời công ty cho đến khi ra sân bay Đầu óc Khánh Vẫn như bị phủ bởi một lớp sương mỏng Mọi thứ diễn ra quá nhanh Cuộc điện thoại dội dã Một chiếc vali nhỏ được nhét đại vài bộ quần áo Rồi những bước chân gấp gáp giữa dòng người qua lại Trên đường ra sân bay Khánh nhiều lần nhìn sang mẹ Đang ngồi lặng lẽ bên cạnh Bà không nói gì Chỉ nắm chặt chiếc túi sách trong tay các ngón tay hơi trùng Anh hiểu bà muốn đi cùng mình Nhưng Khánh biết Nếu thực sự nhìn thấy quan tài ấy Có lẽ mẹ anh sẽ không chịu đựng nổi Anh khẽ đặt tay lên vai mẹ, giọng cố giữ bình tĩnh, mà nói đi nói lại rằng mình chỉ về vài ngày, mọi chuyện để anh lo. Mẹ chỉ im lặng, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra cửa kính xe, như đang cố nuốt xuống điều gì đó rất đau. Vì sự nài nỉ của con, mẹ Khánh đành phải ở lại. Nói thật lòng, bà không đủ can đảm để đối diện với quan tài lạnh lẽo ấy. Bà sẽ không thể chịu đựng nổi máy bay đáp xuống sân bay khi trời đã chuyển về chiều khánh phải đổi xe máy chặn mới về được vùng quê chiêm trũng theo hướng dẫn của mẹ trong ký ức của anh nơi ấy vô cùng mờ nhạt chỉ còn sót lại hình ảnh những con đường đất đỏ và những rặng tre già nhờ vào đám trẻ chơi ở đầu làng cuối cùng khánh cũng tìm được nhà nội còn chưa bước vào khánh đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ tiếng nhạc hiếu nỉ non vọng ra xa len lỏi qua từng con ngõ nhỏ ngôi nhà của dòng họ anh nằm sâu trong một mảnh vườn rộng nơi đó có một cây gạo cổ thụ nó đứng sừng sững giữa vườn giơm những cành tay khẳng khiu che khuất cả một góc trời xám xịt cánh bước chậm dần khi qua cổng mảnh sân trước nhà phủ một lớp lá khô gió chiều thổi qua làm chúng xào xạc như có ai đó đang bước đi trong vườn Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán cây già và mùi đất ẩm ngai ngái quen thuộc của quê nhà. Anh dừng lại giữa sân, ánh mắt vô thức ngẩng lên nhìn quanh, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, khiến lòng Khánh trộn rộn. Không hiểu sao lần đầu tiên trông thấy cây gạo, cách lại cảm thấy rất quen thuộc, cứ như anh đã từng nhìn nó vô số lần vậy. Và rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Khánh. Khi anh chợt nhận ra, nó giống hệt với cây gạo mà anh đã nhiều lần mơ thấy. Trong lúc Khánh còn đang ngây người trước cổng, thì đã có người trông thấy anh. Đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ, trên đầu quấn khang tang trắng xóa, dội dã chạy ra. Người đó là ông Hạnh chú ruột của anh, đồng thời cũng là người đã gọi điện báo tin. À, Khánh, phải Khánh không con? Trời ơi, đúng là con rồi màu vào thôi con Bà con á ảnh đợi con mái kìa ông hạnh nắm chặt tay khánh bàn tay ông lạnh ngắt run rẩy một cách bất thường khánh im lặng bước vào sân đám tang diễn ra vô cùng theo đúng phong tục truyền thống nhưng anh lại thấy không quen cho lắm có lẽ từ nhỏ khánh đã sống ở nước ngoài nên có phần xa lạ với những điều này lúc thầy xong áo tang bước ra ngoài chào đón anh là những người họ hàng mà anh chẳng thể nhớ nổi tên bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn anh trong ánh mắt ánh lên sự dò dập và cả chút gì đó toan tính khánh rùng mình một cái cảm giác ấn lạnh lại một lần nữa dâng trào một cụ ông dỗ dài khánh ờ vậy là tốt rồi cả họ này chỉ còn trông chào vào cháu thôi mọi người cũng thay phiên nhau nói những lời tương tự nhưng chẳng hiểu sao Khánh lại thấy bọn họ rất giả tạo Anh chỉ đáp lại cho có lệ Chứ thật lòng không hề muốn thân thiết với mọi người Đêm đó Khánh được sắp xếp trực bên linh cữu của bà Khói hương nghỉ ngút Làm đôi mắt anh cay xè Ông Hạnh bưng tô cháo đi tới Ăn đi con Đừng xá xa xôi chắc mệt lắm rồi đó Ăn chút cháo vô cho nó ấm người Lát nữa mới dễ ngủ Mùi vị của bác cháo rất lạ nó nồng nặc một thứ hương liệu mà khánh không thể gọi tên vừa đắng chắc lại vừa có hậu ngọt lợ vì không muốn làm mất lòng người lớn anh cố ăn cho xong bát cháo gần về sáng khi mọi người xung quanh đã thiếp đi đầu óc khánh bắt đầu quay cuồng những ngọn nến trên ban thờ chợt chao đảo tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét dị thường trong cơn mơ màng khánh thấy nắp quan tại kẻ dịch chuyển một bóng người gầy gọc mặc bộ đồ liệm trắng toát chậm rãi bước ra nắp quan tài mở ra từng chút một phát ra âm thanh cọt kẹt khô khốc trong không gian tĩnh lặng căn phòng bỗng trở nên lạnh buốt như thể có một luồng gió âm thầm len vào từ đâu đó khánh muốn cử động nhưng cơ thể lại nặng trĩu chân tay cứng đờ chỉ có thể đứng chết lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt bóng người kia bước xuống rất chậm mỗi bước chân đều nặng nề kéo lê như thể thân thể đã không còn thuộc về cõi sống bộ đồ liệm trắng phủ kín thân người phần giải dưới chân lướt nhẹ trên nền đất phát ra tiếng sột sạt khiến khánh nổi gai khắp người khi bóng người từ từ ngẩng đầu lên ánh sáng mờ đục trong căn phòng chiếu vào khuôn mặt ấy đó là ba anh nhưng gương mặt ông không hề thanh thản đôi mắt ông trợn trừng tràn đầy nỗi khiếp sợ Chạy đi, Khánh à, chạy ngài đi. Ông lao về phía Khánh, đôi bàn tay gầy trơ xương chọc lấy cổ áo anh, đẩy mạnh anh về phía cửa chính. Chạy đi, Khánh à, chạy đi, chạy ngài đi. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, Khánh muốn thét lên, nhưng lưỡi anh cứng đờ Anh cố dùng giấy để thoát ra ngoài sân nhưng bước chân anh như bị dính chặt xuống nền gạch lạnh lẽo mỗi khi anh cố tiến lên một bước không gian xung quanh lại giãn xoắn đưa anh trở về vị trí cũ ngay trước linh cữu bóng ma của bà anh càng lúc càng trở nên dữ dội hơn ông dùng hết sức bình sinh đẩy anh miệng không ngừng lẩm bẩm bảo anh chạy đi nhưng ngay khi khánh vừa chạm được tới bậc cửa thì một luồng khí lạnh bốt xương từ sâu vừa ùa tới tiếng xích sắc lành cành khô khốc vang lên giữa đêm trường tĩnh lặng khánh giật mình tỉnh giấc mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng anh vẫn ngồi trước linh cữu của ba nhưng cảm giác kinh hoàng vẫn chưa hề tàn biến khánh run rẩy đưa tay sờ vào cổ chân mình trong cơn ảo giác rối loạn khi nãy anh cảm thấy có sợi xích sắc vỗ quấn vào đầu ngón tay chạm vào da thịt lạnh toát hoàn toàn không có gì ở đó không vết hằn không sợi dây cũng chẳng có thứ kim loại lạnh lẽo nào như anh vừa cảm nhận thế nhưng cảm giác nặng nề gầy chặt kia vẫn còn âm ỉ trong trí nhớ khiến khánh không khỏi rùng mình anh ngồi bất động một lúc lâu cố trấn tĩnh lại nhịp thở đang dồn dập trán lấm tấm mồ hôi lưng áo cũng đã ướt lạnh từ lúc nào giấc mơ vừa rồi quá chân thực đến mức anh vẫn còn nghe có tiếng xích sắt da vào nhau Dàn lên đâu đó trong đầu Suốt những tháng ngày trước đó Đêm nào anh cũng lập đi lập lại Cùng một cơn ác mộng Đây là lần đầu tiên Trong hơn nửa năm qua Khánh mơ thấy điều khác Ngoài cảnh truy đuổi trong rừng Bất chợt anh đưa mắt nhìn về phía quan tài Mọi thứ vẫn yên nguyên ở đó Chẳng hề có dấu hiệu suy xuyển Chẳng lẽ do lệch múi giờ Có điều anh đã yên tâm quá sớm mà không hề nhận ra phía trên mắt cá chân của mình bất chợt có một vết bầm đỏ thẳm hình bông hoa gạo đang từ từ hiện rõ trên làn da trắng mệt. Ban đầu nó chỉ như một vệt bầm nhỏ mờ nhạt đến mức khó nhận ra nhưng theo từng nhịp tim dồn dập sắc đỏ ấy lại đậm dần những trường nét của cánh hoa hiện ra rõ ràng hơn như thể có ai đó đơn âm thầm vẽ nó lên da thịt anh từ bên trong dùng dao quanh đó nóng ràng tê tê như bị kim châm khánh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra anh vẫn ngồi đó cố trấn tĩnh bản thân sau cơn ác mộng vừa rồi trong khi dấu ấn kỳ lạ kia lặng lẽ lan rộng những cánh hoa đỏ thẫm dần dần khép lại thành một hình bông hoa gạo hoàn chỉnh trong vừa kỳ dị vừa đáng sợ từ khi cái bớt đó xuất hiện cơn sốc nhanh chóng ập đến vội dây lấy tâm trí anh ban đầu chỉ là cảm giác gai gai sau gáy rồi cái nóng âm ỉ bắt đầu lan khắp cơ thể hơi thở khánh trở nên nặng nề đầu óc quay cồn như có lửa cháy bên trong cả người anh lúc lạnh run Lúc lại nóng bừng mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo thần kinh của khánh căng như sợi dây đàn dưới cái nóng điên cuồng dâng trào như núi lửa nhấn chìm lý trí của khánh vào một vùng hư ảo trong cơn mê sảng anh thấy những cánh hoa gạo đỏ rực như máu từ trên cao rụng xuống chạm vào da thịt anh đến đâu là bỗng rát đến đó anh muốn kêu lên rằng nóng quá có ai đó cứu anh không nhưng khánh không thể những cánh hoa ấy rơi dày đặc phủ kín cả không gian đỏ thẫm như những giọt máu đông lại giữa trời chúng chạm vào người anh bám lấy da thịt cháy bỏng như than hồng Khánh dùng dãy trong cơn hoảng loạn, nhưng cơ thể lại nặng trĩu như bị thứ gì đó kỳ chặt xuống. Những ngày sau đó, Khánh rơi vào một trạng thái lờ mơ, nửa tỉnh nửa mê, cơn sốt quái ác như rút cạn từng chút sinh khí cuối cùng, khiến anh chỉ có thể nằm liệt trên chiếc phẳng gỗ trong gian buồn tối. Anh không hề hay biết rằng dưới lớp áo sơ mi đẫm mồ hôi, những vết bầm đỏ thẫm hình qua gạo đã bắt đầu len lỏi, bò dọc theo sống lưng. Và bao phủ lấy hai bả vai Như một loài ký sinh trùng hút máu Mỗi khi ông Hạnh mang bát thuốc đen đặt vào Khánh đều cố sức hỏi về điện thoại của mình Nhưng câu trả lời nhận được là Cứ nghĩ đi con Chuyện ngoài kia đã có chú lo rồi Đêm trước ngày hạ huyệt ba Khánh Không gian yên tĩnh đến mức Nghe rõ cả tiếng gió rít ngoài sân Khánh đang chìm trong cơn mê bỗng cơ thể mình nhẹ bẩn, cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực suốt mấy ngày qua bỗng dần biến mất, không còn sự mệt mỏi, không còn cơn đau nhức đang gặm nhấm từng thớ thịt. Thân thể anh như đang trôi lơ lửng trong một khoảng không vô hình, bồng bềnh và xa lạ. Sức nóng đang thiêu đốt anh dần tan đi, rồi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảm giác mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Hơi thở trở nên nhẹ nhàng đến kỳ lạ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khánh có cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi một chiếc lồng vô hình nào đó, để lại phía sau tất cả những cơn đau và sự kiệt quệ. Khánh mở mắt ra, ngồi bật dậy, bước đi nhanh nhẹn như thể chưa hề bị bệnh. Cánh cổ phòng luôn đóng kín, chợt bật mở, để anh tự do bước ra ngoài giường. đêm khuya phủ xuống khu vườn một màu xám lạnh gió thổi qua những tán cây già khiến lá khô xào xạc trên nền đất khánh bước từng bước chậm rãi ra sân trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả vừa quen thuộc vừa mơ hồ như đang bị một thứ gì đó dẫn dắt ánh mắt anh dần dần hướng về phía giữa khu vườn dưới gốc cây gạo cổ thụ sừng sững khánh thấy một bóng người đang quỳ rạp là ba anh linh hồn ông xám ngoét rung rẩy dập độ trước thân cây xù xì tiếng giang sinh Đức Quảng lọt vào tay Khánh xin hãy tha cho nó đi nó là đứa con y nhất còn lại tôi quyền hiến dẫn linh hồn này xin ngài đừng có bắt nó <cười> Khánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả đầu óc anh lúc này vang lên từng tiếng ông ông. Lại lại là mơ nữa sao? Có lẽ vì mơ quá nhiều, đến cả chuyện xảy ra trước mắt là thật hay là giả, Khánh cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng. Từ bên trong kẻ nứt của thân cây gạo, những sợi rễ đỏ quạch như gân máu đột ngột vươn ra, quấn chặt lấy cổ và tứ chi của người cha. Ông không kêu lên một tiếng nào, cả linh hồn bị kéo tuột vào bên trong lớp vỏ cây khô khốc ngay trước mắt Khánh. Ba! Khánh hét lên một tiếng, rồi bật dậy trên giường. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chiếc áo trên người ướt đẫm, bám sát vào da thịt. Mơ trong mơ, mê trong mê. Giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác. Mộng mỹ này lồng vào mộng mỹ khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, cánh không biết mình có thể trụ được bao lâu. Anh phải rời khỏi đây, phải rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Thế nhưng cánh cửa buồn đã khóa chặt, mặc cho anh có gào thét thế nào, thì bên ngoài vẫn chẳng có ai đáp lại lời anh. Cánh tuyệt vọng gục xuống ngay trước cửa, duỗi khuôn mặt vào giữa bàn tay. Đột nhiên có những tiếng loạn xoảng vang lên từ góc tối của căn phòng trái tim anh đập loạn xạ từ từ ngẩng đầu lên và rồi anh trông thấy một sinh vật kỳ dị tứ chi nó bị xích sắt quấn chặt kéo lê trên nền đất phát ra những tiếng kêu lạnh lẽo là mày khánh kích động la lớn chỉ cần nhìn một cái khánh đã lập tức nhận ra thứ kỳ dị đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh nó dừng lại ở nơi cách khánh tầm hai bước chân à không đó chính là giới hạn xa nhất mà xích rắc dành cho nó sinh vật ấy nghiêng đầu hít lấy hít để ngay khi ngửi thấy mùi hương hoa gạo tỏa ra từ người khánh nó bật cười khàn khặc đôi mắt đen đặc không chút ánh sáng của nó xoáy sâu vào khánh dường như sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng anh làm nó vô cùng thích thú <cười> hở ai chà sắp bị hoa gạo đồng hòa rồi à <cười> Xem ra ngài cúng hiến tế mày à, cũng đó gần lắm rồi <cười> Sinh vật nọ ngồi xổm bằng tứ chi sau Lắc lư cái đầu ma quái trước mặt Khánh Anh rung lẫy bẩy, cậu mong đây chỉ là một cơn ác mộng khác Thế nhưng mọi thứ lại quá chân thật Khiến anh như muốn phát điền Mơ thôi Mơ thôi Mau tỉnh lại đi Vừa nói Anh vừa ôm đầu liên tục lắc Không chỉ lắc Anh còn dùng tay đánh vào đầu mình Chỉ mong sao có thể kết thúc tất cả Mau chống tỉnh lại Nhưng sinh vật nọ vẫn sờ sờ ngay trước mắt Thậm chí còn có phần mất kiên nhẫn Vì những hành động của anh Nó dùng đôi tay đầy bóng vuốt Cào anh một cái thật mạnh Khánh hét lên đầy đau đớn Ôm lấy cánh tay đang rỉ máu Không phải mơ là sự thật Mày là cây quái gì thế Tao xin mày đó Mày tha cho tao đi Khánh thật sự đã sụp đổ Anh gào khóc vừa kêu gào Đến lúc này cả bản thân anh Cũng không biết mình đang nói cái gì nữa Nó trao mày Kinh thường liếc nhìn Khánh <cười> Mới có ti đó mà đã không chịu nói rồi Nếu không phải mạng mà mày tương hợp với tao Tao đã chẳng thèm dây vào cái đứa nhát dế như mày Suốt nửa năm qua Nó đã kiên nhẫn chờ đợi Lần nào cũng vậy Mỗi khi nó xuất hiện trong giấc mơ Khánh đều kiên quyết từ chối lời đề nghị của nó Dù phải chạy trốn trong cơn ác mộng triền miên Điều đó khiến nó vừa khó chịu Vừa tò mò về sự ngoan cố của con người trước mặt Cơ thể Khánh đang yếu dần linh hồn cũng bắt đầu dao động với trạng thái nửa mê nửa tỉnh này cánh cửa giữa hai thế giới đã hé mở đây chính là lúc dễ dàng nhất để khiến anh nhìn thấy những thứ vốn bị che giấu bấy lâu nó nhận ra sẽ chẳng bàn thêm được gì nên bèn nghĩ cách có lẽ cho mày xem tiền nhân hậu quả thì mày sẽ hiểu thôi Bàn tay gầy guộc đầy móng đen nhọn hoắt của sinh vật nọ, đột ngột dương dài. Nó cố gắng dùng khỏi sợi dây xích. Dù đau đớn cách mấy, cũng phải tóm chặt lấy đỉnh đầu Khánh. Rồi đột nhiên, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, xuyên thấu vào đại não anh. Cả cơ thể Khánh lập tức cứng đờ. Mắt anh mở lớn, nhưng đồng tử rung lên bần bật. Nhiều cơ thể có vô số hình ảnh đang tràn ngập trong đầu cùng một lúc. Một thứ lực vô hình kéo mạnh ý thức của anh ra khỏi thực tại, khiến mọi âm thanh ánh sáng quanh anh bắt đầu mờ đi, xa dần như bị hút dạo một vật sâu không đáy. Không gian xung quanh vặn xoắn, thực tại tan chảy như sắp nến, rồi từ trong đống đổ nát của ký ức dạng trạng, một khung cảnh khác hiện rõ ra. Khánh thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa khô cằn. Nắng tháng 6, như thiêu như đốt, hơi nóng bốc lên từ mặt đất khiến cảnh vật nhòe đi trước mắt anh là một thanh niên gầy gò quần áo rách nát đến mức không che nổi những khung xương sườn nhô ra gã đang quỳ sụp dưới chân một lão địa chủ béo tốt xung quanh là đám gia nhân tay lăm lăm gầy gọc lạy ông con cắn rộm cắn cỏ lạy ông con không có lấy con thực sự là không có lấy mà ông gã thanh niên dập đầu liên hồi xuống nền đất cứng máu từ trán rỉ ra trộn lẫn với các bụi thành một màu nâu thẳm nhầy nhụa cái thằng gầy gò đó đó ốm nhôm ốm nhách đó là cụ cố của mày đó Quả ra người kia là cụ cố của anh sao sao cụ lại trông giống như anh vậy lão địa chủ không mảy may động lòng lão rít một hơi thuốc dài rồi nhổ toẹt một bãi đờm vào người gã. Đánh, đánh cho nó đánh khi nó khai ra cái chỗ giấu số tiền còn lại thì thôi. Quân ăn cháo đá bát. Những lọn roi mây quất xuống, nghe chàng chát, xé toạc lớp ấu nâu sòng mỏng manh. Mỗi nhát roi đi qua là một đường máu túa ra, thịt da lật ngược. Khánh đứng đó, đôi tay run rẩy, muốn lao vào ngăn cản nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua họ như bóng mà anh nghe thấy tiếng cụ cố rên rỉ tiếng xương cốt va chạm đau đớn và cả tiếng cười nhạo báng của đám người đang vây xem sau một hồi đánh đập nhừ tử chúng dứt ông lại trong kho quá trái cửa để chờ ngày mai áp giải lên quan tây cụ cố đau đớn nằm giữa nhà kho gã thừa hiểu với cái thân phận hèn mọn này mà rơi vào tay lính tây thì chỉ có nước bỏ mạng Đến cái xác cũng chẳng được toàn thây. Bên ngoài dần dần yên tĩnh lại màn đêm bắt đầu buông xuống Bóng tối ngoài kia đen như hũ nút Rầm ràng đầu đó Tiếng ếch nhái kêu loạn xạ ngoài đồng Cậu cố nghiến răng Dùng chút sức tàn cuối cùng Cậy từng mảng gỗ mục ở chách kho Liệu mạng chui ra ngoài Những đầu móng tay đã bật máu Cơn đau truyền thẳng lên bộ não Vẫn không khiến gã dừng tay Lúc đách người được ra ngoài Chợt có tiếng người tri hô Nó trốn ra rồi kìa Đuổi theo Mau đuổi theo Chẳng biết cụ cố lấy đâu ra sức bình sinh Ông dùng dậy chạy bắn sống bắn chết về phía rừng sâu Phía sau là tiếng chó săn sủa dữ dội Cùng tiếng hò hét đuổi cùng giết tận Cụ cố chạy thục mạng đôi bàn chân trần dẫm lên gai nhọn Máu chảy dọc theo những dấu chân Ông chạy cho đến khi kiệt sức gục ngã dưới gốc cây cổ thụ sừng sững giữa rừng già. Cái cây ấy to lớn đến kỳ dị, tán lá xòe rộng che kín cả một khoảng trời. Gió cây xù xì sẫm màu, những giọt máu nóng hổi trên người thấm xuống lớp rễ nổi cuồn cuộn. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển, lớp vỏ cây xù xì nứt toát ra như một cái miệng khổng lồ. Quỷ gạo bò ra từ giữa thân cây nứt toát. Nó cúi thấp người, Được cái lưỡi dài liếm lấy những giọt máu tươi Còn bám trên rễ cây Rồi mắt đen đặc lộ rõ và thèm khắc Máu của kẻ hộp mang ha <cười> Lâu lắm rồi Mới có thứ ngon như thế này à, Thơm lắm mà Nó nhích lại gần người ta điện Đang trung cầm cặp Ghé sát bộ mặt dị dạng méo mó vào tay ông À Muốn sống không Cái lũ người kia sắp tới rồi đó Chỉ cần chúng đã tóm được mày thôi Cái mạng hoàng của mày coi như bỏ Tiếng chó sủa Đã nghe rõ mồn một ngay bìa rừng Ánh đuốc bắt đầu rọi xuyên qua Những tán lá rậm rạp. Nỗi sợ hãi cái chết lớn ác Cả sự kinh hãi trước loài quỷ dữ Cụ cố gào lên Cứu tôi đi Ông làm ơn làm vước cứu mạng tôi với Tôi muốn sống Con quỷ nha hàm răng lởm chẩm chìa bàn tay đầy móng vuốt đen ngòm Về phía cụ cố Muốn sống thì ký vào kẹo với tao đi Tao cho mày giữ lại cái mạng này Còn mày Mày sẽ được vào sang phú quý Mày có chịu không? Không còn đường lui cụ cố nhắm mắt lại Xong rảy đặt bàn tay đẫm máu của mình Vào bàn tay lạnh ngắt của quỷ Một dần sáng đỏ rực bùng lên Bao chặt lấy đôi tay của bọn họ Giao kèo lập tức hoàn thành Tiếng chó sủa Tiếng hò hét của đám gia nhân Đã sát sạc sau lưng Anh đuốc bập bùng trọi thẳng vào gốc cây gạo già Nó kìa Thằng ăn gấp kia rồi Một tên thét lên Tay lầm lầm cây gậy tre Chót nhọn lao tới Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào giặt áo của cụ cố Một bóng đen khổng lồ Từ thân cây gạo Đã phóng vút ra nhanh như chấp vật phập móng vuốt của quỷ gạo đâm xuyên qua lòng ngực tên dẫn đầu tiếng xương sườn gãy vụn phát ra tiếng kêu răng rắc tên gia nhân trợn trừng mắt miệng há hốc như không thốt được nên lời nào máu tươi trào ra từ khóe môi đổ xuống như suối con quỷ rít lên một tiếng khoái trá nó dùng tay hất văng cái xác vô hồn vào vách đá đầu tên xấu xố da chạm mạnh vỡ toát ra Như một quả na chính Ốc trắng lẫn máu đỏ văng tung tóe Lên những tán lá cây Mà trời ơi má quỷ kìa Chạy máu đây Đám người còn lại hồn siêu phách lạc Vứt cả cuốc mà tháo chạy Nhưng quỷ gạo đâu dễ dàng buông tha Nó di chuyển bằng bốn chi thoăn thoát bọ trên mặt đất Như một loài nhện khổng lồ vừa dung tay đã quật trúng chân Một tên khác khiến hắn ngã nhào khi hắn còn chưa kịp lồm cầm bò dậy quỷ gạo đã đè lên lưng hắn nó cúi xuống ngoạm chặt lấy bả vai tên khốn nọ giật mạnh một cái tiếng thét thê thảm vang động cả khu rừng một mảng thịt lớn kèm theo cả xương bả dai bị con quỷ cắn nát nhai ngấu nghiến máu bắn lên mặt cụ cố đang ngồi bệt dưới gốc cây khiến gã run cầm cập cụ cố dùng hai tay ôm chặt lấy đầu không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Những tiếng kêu cứu thảm thiết cứ thưa dần Thay vào đó là tiếng xé thịt Tiếng răng rắc của xương người bị nghiền dụng Và tiếng máu chảy lòng ròng trên nền lá khô Chỉ trong nháy mắt Khu rừng trở nên im lặng đến rợn người Dưới ánh đuốc Còn sát lại lập lè trên mặt đất Khung cảnh hiện ra như một địa ngục trần gian xác người nằm la liệt Kẻ mất đầu Người đất lìa chi máu nhuộm đỏ, cả những rễ cây gạo nổi cuộn cuộn trên mặt đất. Con quỷ chậm rãi bò ngược trở lại, toàn thân nó giờ đây ướt đẫm một màu đỏ thẫm, nhỏ từng giọt tông tỏng xuống nền đất lạnh. Nó dừng lại trước mặt cũ cố, đôi mắt đen đặc không chút ánh sáng, xoáy sâu vào người đàn ông đang chết lặng vì kinh hãi. Nó đưa cái lưỡi dài đen ngòm ra, liếm một dòng quanh vành môi đầy máu, phát ra tiếng thở khò khè đầy thỏa mãn. Rồi nó nghiêng đầu Giọng nói khẳng đặc rợn người Ờ Xong lố rồi nhăn rồi đó Nó chìa móng vuốt nhọn hoắt Khẽ chạm vào vết thương Trên cổ cụ cố Ép ông phải nhìn thẳng Bộ mặt gớm ghét của nó Giờ Tôi lượt mày rồi Cậu cố nhắm mắt Chờ chết Cứ tưởng nó sẽ cắt phăng cái đầu của ông xuống Như đám gia nhân kia Nhưng quỷ gạo không làm như vậy. Nó thật sự đưa đường dẫn lối để cụ cố thoát khỏi khu rừng tà ma. Chưa kể, nó còn mách nước cho cụ cố cách làm ăn như thế nào, buôn bán với ai. Chẳng mấy chốc, cụ cố trở nên giàu có, tự mình trở thành địa chủ mục dụng. Cứ tưởng đó là cái kết viên mãn cho một kiếp người cơ cực. Nhưng trên đời, thứ không có đấy là lòng tham. Khi đã ngồi trên đống vàng Cụ cố bắt đầu lo sợ Ông sợ một ngày nào đó Con quỷ sẽ đòi nợ Sợ vinh hoa phú quý này Tan tành mây khói Nếu nó bỏ đi Lòng tham đã khiến cụ cố trở nên tàn độc Ông quyết định phản bội lại giao kèo Muốn giam cầm con quỷ mãi mãi Để nó làm nô lệ cho dòng tộc mình Năm đó Cụ cố lén lút quay lại khu rừng già chặt một đoạn rễ cây của cây gạo cổ thụ mang về trồng ngay trong giường nhà nội bây giờ. Khi cây bắt đầu bén rễ xanh lá, ông bỏ ra một số tiền lớn mời về một ông thầy Pháp người tây khét tiếng cao tay ở tận vùng núi. Đêm hôm đó, trời không một gợn gió, không khí ngột ngạt đến khó thở. Dưới gốc cây gạo mới lớn trong giường, cụ cố đứng khoanh tay, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Ông thầy Pháp mặc áo đen, tay cầm thanh lệnh bài gỗ đào miệng mồm lẩm bẩm những câu chú kỳ quái chẳng ai hiểu rõ khi những sợi chỉ đỏ thấm máu chó mực được văng chằng chịt trên thân cây mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội từ dưới lòng đất tiếng rít gào của quỷ gạo vang lên đầy đau đớn thống khổ ừ, hỡi mày mày tại sao mày phản tao mày phản tao sao hỡi con quỷ trồi nửa thân người lên tứ chi bị những sợi xích sắc ám bồ chú khích chặt khứa vào da thịt nó đến tóe máu đen nó quằn quại đôi mắt đen đặc trợn trừng nhìn về phía cụ cố tiếng kêu la của nó xé toạt màn đêm nghe thề thiết như tiếng thú dữ bị dính bẫy cụ cố đứng cách đó vài bước chân đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn ông chậm rãi nhấp một ngụm trà đặc giọng nói ráo hoảnh ngài đã giúp tôi có được cơ ngơi này thì cũng nên giúp cho con cháu tôi rời rời vĩnh viễn đi ngài ở lại đây làm kẻ giữ cửa cho nhà tôi chẳng phải tốt hơn là lang thang nơi rừng sâu nước độc sao mày thằng phản phúc tao đã cứu mạng mày Con quỷ tuyệt vọng giãy dụa, xích sắc lành cành khổ khóc cứa người nó, khiến máu đen túa ra liên hồi Trên đời này, làm gì có ơn có nghĩa, chỉ có lợi lộc mà thôi. Thầy, làm cho kỹ vào, đừng có để nó thoát ra được nửa bước. Ông thầy Pháp ném nắm muối gạo vào gốc cây, một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên rồi tắt liệm. Tiếng kêu la của con quỷ nhỏ dần Rồi mất hẳn Chỉ còn lại những sợi xích sắt hằn sâu vào thớ gỗ Như một phần da thịt của cái cây Cụ cố phủi tay Xoay người đi vào nhà Để mặt sinh vật tội nghiệp ấy Bị giam cầm trong sự phản bội cay đắng Đột nhiên bên tài khánh Dàn lên tiếng khóc thúc thích Kéo ngược anh trở về thực tại Là tiếng con quỷ khóc Mỗi lần nhớ lại ký ức đau buồn ấy Nó lại không kìm được đau đớn trong lòng Bản thân Khánh không hiểu nổi Tại sao một con quỷ Đã từng giết người không gớm tay như nó Lại khóc chứ Đương nhiên là Khánh không hiểu rồi Làm sao anh có thể hiểu được Sự khao khát tự do của một con quỷ Đã bị phong ấn suốt mấy trăm năm Cứ tưởng đã trả xong ân tình cho người giải thoát Đạt được tự do mà nó hằng mong muốn Đến cuối cùng Nó lại bị phản bội Bị giam cầm một lần nữa Hỏi thử sao con quỷ không hận cho được Trước khi trở thành quỷ Nó cũng từng là con người Nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa Điều duy nhất nó cần hiện tại Chính là Khánh phải ký giao kẹo với nó Tổ tiên mày có lỗi với tao quan có đầu Nợ có chủ Mày phải thế thằng hợi Trả lại cho tao Nếu không phải tên thầy Pháp kia đã hạ bùa chú Bắt nó không được phép làm hại con cháu của gã hợi Thì nó đâu phải tốn nhiều công sức như vậy Khánh im lặng một lúc Rồi lại hỏi Mày nói họ sắp hiến tế tao Vì sao lại là tao Hiến tế là sao Là tao sẽ bị giết hả Quỷ gạo chợt cất tiếng cười Nó ngồi bệt xuống trước mặt anh Chống cằm nhìn anh đầy thích thú ít có kẻ nào trải qua nhiều chuyện như thế vẫn giữ được bình tĩnh như khánh hay là vì quá sợ hãi mà tên này bị ép tỉnh cũng không chừng nó nghiêng đầu quan sát anh thêm một lúc rồi mắt lóe lên tia tò mò khánh vẫn đứng đó hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt lại không hề né tránh thái độ ấy khiến con quỷ càng thêm khoái chí như vừa tìm được một món đồ chơi hiếm hoi mà nó đã chờ đợi từ rất lâu <cười> Đằng nào mày trả chết hả Khánh Cứ mỗi 30 năm Dòng họ của mày á Lại phải giết đứa con trai đầu tiên ra đời Trong thế hệ Để tế cây gạo Mấy chục năm trước đáng lẽ là mày đó Nhưng mà ba mày muốn bảo vệ mày Mới đuổi mẹ con mày đi Ai mà có về ổng tốn bao nhiêu tâm tư như vậy cuối cùng á mà lại trở về <cười> vì cái chết của ổng <cười> ba mày á ổng chết đâu có yên thần đâu khánh nói đến đây sấm chết ngoài trời bỗng nổ tung, một cơn mưa không báo trước trút xuống phủ kín trời đất gió quật sấm rền cứ như bão tố đang kéo qua miền quê này vậy quỷ gạo liếm môi nhắc đến ba Khánh khiến nó đói linh hồn thuần khiết chính là món ăn bổ dưỡng nhất nhưng cũng chứa nhiều sát nghiệp nhất nên nó thường không động vào những người lương thiện có điều ba Khánh cứ chọc điên nó khiến nó phát cuồng mà phát nuốt hồn của ổng vào trong bụng nhưng nó chẳng dạy kể điều này cho Khánh nghe Khánh thở dài một tiếng anh có cảm giác mình sắp điên tới nơi rồi Thôi thì cứ coi như một cơn ác mộng vậy Biết đâu nếu anh đồng ý với thứ kia Cơn ác mộng sẽ chấm dứt Được Tao ký với mày Khánh dường tay ra Quỷ gạo chỉ chờ có thế Đã dội dàng nắm lấy tay Khánh Ánh sáng đỏ bùng lên còn dữ dội hơn năm xưa Nút trọn lấy cả quỷ cả người Khi ánh sáng ấy dục tắt Trong phòng chỉ còn lại Mình Khánh trơ trọi Nhưng lúc đôi mắt chàng thanh niên mở ra, bên trong đã không còn vẻ hoảng loạn tột cùng, mà là một tia ranh mảnh tà dị. Khi cửa buồn mở ra một lần nữa, cũng là lúc đám người kia phát hiện ra khánh đã ngất liệm từ lúc nào, khắp cả cơ thể anh đầu đầu cũng có vết bớt hình qua gạo đỏ rực, nó đang ăn mòn khánh từng chút một, hút cạn máu thịt trong người anh để trổ qua đỏ thắm. Đám người họ hàng mặt mày bừng bừng sát khí, hàm răng nghiến chặt, trân trối nhìn vào thân hình gầy rộc của khánh, họ không hề xem anh là máu mủ mà chỉ là thứ cần hiến tế. Để tiếp tục sự giàu sang cho dòng tộc Ông Hạnh nắm lấy cổ chân Khánh Kéo lê sần sệt trên nền đất sỏi mặc cho lưng anh bị đá dăm cào rách Để lại một vệt máu sẫm kéo dài ra đến tận gốc cây gạo Đồ chó đẻ Đáng lẽ phải chết lâu rồi chứ Đến tận giờ mới chết Đúng là hên cho mày đó Ông ta dùng tay tắt mạnh vào mặt Khánh Khi anh vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê vì cái thứ nghiệt sút như mày mà nhà tao túng thiếu làm ăn lụng bại còn cái đào ốm triền miên ba mày đã ngu muội che chở cho mày <cười> giờ ổng chết rồi là nghiệp báo của ổng cả đó tiếng chửi rụa bẩn thỉu vang lên nhức óc giữa đêm đen tịch mịch cơn bão ngoài kia vẫn cuộn loạn gió rít qua kẽ lá cây gạo nghe như tiếng quỷ khóc thầm thạt buổi lễ hiến tế bắt đầu trong sự vội vã lén lút họ không dám để linh cữu ba khánh lâu trước khi kéo khánh ra đây đã đưa quan tài của ba khánh đi chôn cất để khỏi phải tiếp đón khách khứa giải quyết xong xuôi mọi chuyện họ mới tính đến chuyện xử lý khánh những ngọn nến trắng cắp xung quanh gốc cây gạo bị gió thổi chao đảo tỏa ra từ ánh sát vàng giọt ma quái soi rõ những khuôn mặt đầy vẻ tham lam và độc ác ông hạnh cầm con dâu bầu sáng loáng đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt lạnh lùng tột độ ông ta lẩm bẩm khấn vái trước thân cây xù xì rồi giơ dao định rạch một đường vào cuốn họng khánh để máu anh tưới đẫm vào lớp rễ đang trồi lên thế nhưng khi lưỡi dao chỉ còn cách làn da trắc bệt dài phân cổ tay ông hạnh bỗng bị một lực mạnh kinh người tóp chặt khánh chợt mở mắt đôi mắt anh giờ đây đen đặc Còn người đã lấn áp trong trắng, đen kịch như hai hố đen sâu thẳm. Anh cứ nằm ngửa trên nền đất, chiếc miệng mở to, ngoát đến tận mang tai, bật ra tiếng cười ganh khách. Tiếng cười ấy không phải của một chàng thanh niên ngoài hai mươi, mà là tiếng kim loại cọ sát gãy phụng. <cười> Chúng mày muộn <buồn> rồi! <cười> Khánh ngồi bật dậy, góp xương cổ kêu răng rắc khi anh xoay đầu nhìn quanh một lượt. Anh vươn vai, những vết bớt qua gạo trên người bóng bừng sáng đỏ rực như máu tươi, lan tỏa hơi nóng hầm hập. Khánh chỉ tay vào mặt ông Hạnh, rồi chỉ sang bà cô ông chú đang đứng chết trần, vì kinh hãi. <cười> Nó đã ký vào kẹo với tao trước rồi chúng mày nghĩ mình là ai mà đòi tranh mồi với tao? trong phút chốc, từ thân xác nhỏ bé của khánh toát ra một luồng hắc khí đậm đặc. anh tung người ngồi dậy, sức mạnh kinh hồn Khiến mặt đất dưới chân nứt toát. ông hạnh chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị khánh túm lấy cổ áo, nhấc bổng lên không trung như nhấc một con gà. cứu cứu tội giới! Ông dậy giụa, nhưng đôi tay Khánh cứng như thép nguội bóp chặt đến mức thực quản ông ta tắt nghẹn. Khánh không giết lão ngay. Anh mỉm cười, tay kia vẫy nhẹ một cái. Những sợi rễ cây gạo dưới đất bỗng dương dài ra, như những con rắn hổ mang, quấn chặt lấy chân tất cả những người có mặt. Bà cô bỏ chạy ra cổng, nhưng chưa kịp bước hai bước, đã bị rễ cây kéo giật lại, ngã nhào xuống đất tiếng la thét tuyệt vọng vang lên nhưng chẳng thể lọt ra khỏi rặng tre bao quanh ngôi nhà đám tang này đã được chính họ làm cho kính kẻ để hành sự giờ đây sự kính kẻ ấy trở thành mồ chôn sống chính họ <cười> nào để tao giúp chúng mày đoàn tụ với tổ tiên <cười> cánh kéo lời ông hạnh đến sát thân cây gạo. Một sợi xích sắt rỉ sét từ trong kẻ nứt của vỏ cây phóng ra, quấn vòng qua cổ ông ta. Anh thản nhiên treo cổ ông chú rụt mình lên cành cây cao nhất. Tiếng xích sắt lành canh khô khốc vang lên, hòa cùng tiếng xương cổ gãy giòn tan. Mưa từ đầu rơi xuống như trút nước, ánh chớp rạch ngang bầu trời nổ tung từng tiếng chói tai. Bóng dáng khánh thoăn thoắt di chuyển giữa những người họ hàng đang điên cuồng trốn chạy. Từng người một bị bắt lại, bị rễ cây quấn cổ, lôi sình sệt lên cao. Những thân hình trung rẫy treo lủng lẳng trên tán cây gạo cổ thụ, đôi chân quẫy đạp yếu ớt trong không trung trước khi liệm hẳn. Dưới gốc cây, khánh đứng giữa dũng máu lên láng, ngửa mặt lên trời đón lấy những giọt mưa lạnh buốt, môi nở một nụ cười mãn nguyện đến sợ người. <cười> <cười> cuối cùng, cuối cùng, à, cuối cùng tao cũng được tự do. <cười> Cần mưa bão vẫn quốc liên hồi vào tán cây gạo già, tiếng sấm rền vang như muốn nghiền nát bầu không khí đặc quánh mùi máu. Sau khi thỏa mãn cơn cuộn sát, luồng hắc khí tà dị dần thu lại, rút sâu vào tận cùng tiềm thức của khánh để lại thân xác anh đổ gục dưới gốc cây khánh giật mình tỉnh giấc lồng ngực phập phồng nhưng người vừa thoát chết đuối anh ngơ ngác nhìn đôi bàn tay giờ đây đã nhuốm đầy máu đỏ vào bùn đất kẻ móng tay vẫn còn vương lại những mảng da thịt dũng nát một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng anh anh lảo đảo đứng dậy đôi chân trần giẫm lên vũng máu nhầy nhụa dưới gốc cây ánh chớp rạch ngang trời Xoay rõ cảnh tượng kinh hoàng phía trên đầu anh Không Không phải Không Khánh quỵ xuống Tiếng kêu tắt nghẹn trong cổ họng Trên tán cây gạo khẳng khiêu Những người họ hàng của anh Đang treo lủng lẳng Những thân hình cứng đờ tím tái Đôi mắt trợn ngược trắng giả Nhìn họ trần trối xuống mặt đất Sợi xích sắt và rễ cây vẫn quấn chặt lấy cổ họ đùng đưa theo từng cơn gió lạnh ký ức về cuộc tàn sát giờ rồi ùa về như một cuốn phim kinh dị anh chính là kẻ thủ dài sát nhân dù là do con quỷ mượn sát nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tất cả cái cảm giác giết người đó chân thật đến mức khiến Khánh nồn thóc nồn tháo anh gào lên trong tuyệt vọng tiếng hét xé toát màn mưa cụ giới có ai không cứu họ với không phải không phải tôi không phải tôi không muốn làm vậy mà Khánh lòng lộn như một con thú giẫm phải bẫy anh lao đến gốc cây dùng đôi bàn tay rớm máu cào cấu vào lớp vỏ cây xù xì cố gắng trèo lên để cắt những sợi rễ anh treo cổ mọi người nhưng lớp vỏ cây gạo trơn tuột cứ trèo lên được một đoạn anh lại ngã nhào xuống đất Chú Hạnh Chú Hạnh ơi Chú tỉnh lại đi Chú Hạnh Cháu xin chú mà Chú Hạnh Khánh giỡn lấy con dao bầu nằm lăn lóc dưới đất Anh điên cuộn chém vào những sợi rễ cây quấn quanh gốc Anh muốn chặt đứt sự liên kết quái ác này Muốn đưa họ xuống đất Nhưng con dao vừa chạm vào rễ cây Một luồng điện lạnh toát Đánh bật anh ra xa Cây gạo như một thực thể sống nó rùng rinh tán lá phát ra tiếng rít xì xì như đang giễu cợt sự bất lực của anh anh nhìn thấy bà cô đang thè cái lưỡi dài dằng dặc đôi bàn tay co quắp hướng về phía anh như muốn đòi mạng sự sụp đổ hoàn toàn xâm chiếm lấy tâm trí khánh anh bò lết trên mặt đất đôi bàn tay đập liên hồi vào đầu mình tỉnh lại đi khánh ơi mày đang mơ đây chỉ là ác mộng thôi làm ơn Hãy đối giết tôi đi. <cười> Máu từ những vết thương trên người anh hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống đất. Khánh nhận ra mình không thể cứu được ai cả. Cả nhà đều đã chết dưới chính đôi tay này. Bóng dáng con quỷ chập chờn trong tâm trí Khánh. Nó đang nghiến hàm răng lởm chớm cười với anh. <cười> vào kèo chỉ mới bắt đầu thôi <cười> khánh gục đầu xuống đất tiếng khóc của anh lọt thẫm giữa tiếng sấm rền anh muốn chết muốn kết thúc cơn ác mộng không có hồi kết này tiếng búng tay của bác sĩ nô lành vang lên xé toạt màn sương mù dày đặc Đong bữa dây tâm trí khánh cơn đau nhức nhối từ đại não dần dịu đi nhường chỗ cho ánh đèn vàng ấm áp Của phòng điều trị liệu tại luân Đôn. Bác sĩ Nolan tháo kính Dày dày cái sóng mũi Với vẻ mặt đầy ái ngại Ông nhìn Khánh Kẻ thở dài Rồi nói bằng chất giọng anh trầm ấm chậm chạp Như sợ làm tổn thương bệnh nhân của mình Anh Nguyễn à Tôi e là buổi trị liệu hôm nay Không đem lại thay đổi nào Câu chuyện tôi ghi lại à, trong ký ức anh, lúc anh bị thôi miên vẫn y hệt như những lần trước. Ông đẩy cuốn sổ ghi chép và chiếc máy ghi âm về phía anh, ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. Ờ, đây là bản thu âm. Thu thật. Tôi lo rằng mình không còn là người phù hợp để giúp anh nữa. Ờ, có lẽ đã đến lúc anh nên cân nhắc tìm một bác sĩ khác đi. Khánh ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa bọc da êm ái, đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng. Anh cầm lấy chiếc máy ghi âm, nhấn nút phát. Từ loa nhỏ giọng nói của chính anh vang lên đầy run rẩy, tuyệt vọng và tràn đầy tội lỗi. Anh nghe lại chính mình kể về cây gạo về những sợi xích sắc về cảnh tượng kéo lê từng người thân rồi treo họ lên cành cao giữa cơn mưa máu những ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức anh như một cuộn phim cũ bị kẹt lần nào cũng chi tiết đến rợn người lần nào cũng kết thúc bằng dũng máu lênh láng dưới gốc cây tà mị đó khánh tắt máy kẻ lắc đầu nổ nụ cười nhợt nhạt với vị bác sĩ già Không phải lỗi của ông đâu, bác sĩ Nolan. Cảm ơn ông đã kiên nhẫn lắng nghe và giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc với ông. Ít nhất là ở đây. Tôi mới dám nói ra những điều đó. Khi Khánh bước ra khỏi phòng khám, một đứa trẻ đang ngồi cùng mẹ ở hàng ghế chờ, vô tình ngước mắt lên. Thấy cánh tay anh để lộ ra những mảng da rần rùi co quắp. Đứa nhỏ bỗng giật mình, nếp sâu vào lòng mẹ với ánh mắt đầy hoảng sợ. Khánh giật mình, vội vàng kéo sập tay áo để che đi những vết sẹo bổng đáng sợ đó. Không chỉ ở tay, mà gần như khắp cơ thể anh, đầu đầu cũng là những vết dấu của lửa dữ. Từ lưng, ngực đến đôi chân, chỉ duy nhất khuôn mặt là may mắn thoát nạn. Việc anh còn sống sót sau trận quả hoạn kinh hoàng năm ấy, quả thực là một kỳ tích. Trái ngược với những thứ điên cuồng trong tâm trí anh, thì thực tế được kể lại là chẳng có con quỷ nào cả. Trận quả hoạn năm đó bắt đầu từ sự cố mà thôi. Trong đêm đám tàn ba anh, mấy chú bác ăn nhậu say xỉn đến mức quên cả trời đất. Không ai để ý đến một ngọn đèn dầu bị đổ xuống nền nhà gỗ. Lửa gặp dầu bốc lên trừng rực, nhanh chóng nuốt chửng ngôi nhà biệt lập dưới vườn cây. Lúc đó khánh đăng sốt mềm mang trong buồn, bị khói lửa dây kính. Anh đã dùng chút sức tạng cuối cùng bò qua cửa sổ được hàng xóm phát hiện và cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Nhưng những người còn lại thì không may mắn như thế. Họ đều chết cháy trong nhà tổ. May mà ngôi nhà nằm tách biệt nên lửa không cháy sang hàng xóm. Sau thảm kịch đó, mẹ anh tức tốc về nước, đưa anh sang anh trị liệu ngay lập tức. Mạng sống giữ được. Nhưng bóng ma tâm lý về cái chết của cả dòng họ đã biến tướng thành câu chuyện quỷ cây gạo trả oán hành hạ anh mỗi đêm. Trên đường được mẹ chở về nhà, nhìn qua ô cửa kính ô tô, bố xá Luân Đồn nhộn nhịp, Khánh thở dài bất lực. Kết quả trị liệu không mấy khả quan, nhưng anh biết, mình không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Mẹ, có lẽ con sẽ đi học lại. Con muốn học cái gì? Con cứ chọn ngành nào nhẹ nhàng thôi cũng được. Khánh nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi những án mây đang lơ lửng trôi Lần đầu tiên sau nửa năm Ánh mắt anh lộ ra một chút sự sống Con muốn trở thành một nhà báo ảnh Con muốn đi khắp nơi Chụp lại thật nhiều khoảnh khắc trên thế giới này Con không muốn chỉ nhìn thấy những màu sắc ưu ám trong giấc mơ nữa Anh muốn dùng ống kính để ghi lại sự thật của thế gian Có lẽ đó cũng là cách để anh chạy trốn khỏi sự thật tàn khốc Đang bị giam cầm trong chính tâm trí mình cánh là một người khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm cho bằng được những ngày tháng ủ dột trong căn phòng nồng mùi thuốc ở luân đôn lùi xa dùng chỗ cho sự quyết tâm sắt đá anh lao vào việc học một cách điên cuồng máy ảnh luôn túc trực trên vai như thể anh đang dùng ống kính để phân ranh giới giữa thực tại tươi đẹp và cơn ác mộng xưa cũ anh vẫn đều đặn đi điều trị với bác sĩ nô vẫn nghe lại những bản thu âm đầy tiếng gào thét của chính mình. Nhưng giờ đây, Khánh đón nhận nó với một tâm thế khác. Anh đối diện với nó để vượt qua nó, chứ không phải để trốn chạy. Khánh bắt đầu những chuyến hành trình dạng dẫm. Anh đặt chân lên những vùng đất mà trước đây anh chỉ thấy qua sách vở hay màn hình nhỏ. Từ những rặng núi tuyết vĩnh cửu ở Nepal đến những sa mạc cát cháy da tại Sahara, từ những cung điện cổ kính ở châu Âu đến những hẻm nhỏ mịt mù khói bụi tại Ấn Độ, anh leo núi, anh lặn biển, anh tham gia vào những lễ hội địa phương náo nhiệt, anh nếm thử những món ăn lạ lùng nhất, anh sống một cuộc đời rực rỡ và đầy ắp những trải nghiệm mới mẻ như một kẻ đang bù đắp cho khoảng thời gian u tối kìm kẹp. nhưng khánh không hề biết rằng bên trong lớp vỏ bọc đầy sức sống ấy Con quỷ gạo vẫn hiện hữu, dõi theo mọi thứ qua đôi mắt anh. Đáng lẽ ra, nó phải oán hận dữ lắm. Nhưng hiện tại, quỷ gạo lại đang ở trong một trạng thái phấn khích chưa từng có. Suốt mấy trăm năm, nó chỉ biết quanh quẩn bên cây gạo. Nó chưa từng thấy tuyết rơi trắng xóa. Chưa từng thấy tiếng sóng đại dương dỗ rì rào. Và cũng chưa từng thấy những thành phố rực rỡ ánh đèn neon ông về đêm mỗi khi khánh cảm thấy vui vẻ, nhịp tim anh tăng nhanh. Quỷ gạo lại cảm nhận được một luồng sinh khí mới mẻ truyền vào linh hồn khô héo của nó. Nó say sưa tận hưởng những sắc màu của thế giới hiện đại qua lăng kính của khánh, tựa như một đứa trẻ lần đầu được giác tay ra khỏi hầm tối. Thú vị hơn cả, khi đi qua những đám đông tấp nập tại các đô thị lớn, quỷ gạo chợt nhận ra mình không hề cô độc bằng nhãn quan của mình. Nó nhìn thấy những thực thể tương tự chính nó đang ẩn nấu dưới lớp da người. Có những con quỷ mang hình thù của sự tham lam. Có những con quỷ là sự đố kỵ hay những linh hồn oán thang đang gặm nhấm tâm trí của những kẻ trông có vẻ rất đổi bình thường. Nó thấy những con người giống như Khánh trong lòng mang theo một góc tối đầy thương tổn nhưng vẫn đang nỗ lực bước đi dưới ánh mặt trời. Con quỷ nhận ra rằng xã hội loài người hiện nay còn phức tạp và đa đoan hơn cả những gì nó từng thấy nó thấy nực cười cho những gông xiền mà gã hợi đã từng dùng để giam cầm nó vì giờ đây những gông xiền của cơm áo gạo tiền của danh vọng và sự cô độc còn bền chắc hơn gấp vạn lần quỷ gạo cảm thấy vô cùng hài lòng với thực tại này nó không còn muốn giết chóc nữa hiện tại nó đã được chu du, du khắp nhân gian Cảm nhận những điều mà cả đời chưa từng trải nghiệm Nó thầm nghĩ Có lẽ chẳng cần phải nút chững Khánh Làm gì cho mệt xác, Nó sẽ cứ ở đó Cuộn mình trong tiềm thức của Khánh Yên lặng quan sát Nó sẽ cùng Khánh đi hết cuộc đời này Cùng anh ngắm nhìn những hoàng hôn Trên đỉnh Himalaya Hay những bình minh trên biển địa Trung Hải Nó sẽ sống một đời bình yên Trong thân xác anh Miễn là Khánh vẫn tiếp tục đi vẫn tiếp tục khát khao trải nghiệm hai thực thể một người một quỷ vốn dĩ phải là kẻ thù không đội trời chung giờ đây lại cộng sinh một cách lạ kỳ cùng nhau bước đi giữa thế gian đầy rẫy những con quỷ vô hình khác còn về câu chuyện trong đêm kinh hoàng đó liệu có thật hay không đây chẳng phải chính nó có tồn tại hay sao chỉ nhiều đó thôi đã bằng chứng rõ ràng nhất rồi nhưng kể từ ngày đó không ai biết rằng mỗi khi cánh miệng cười dưới ánh mặt trời ở đâu đó sâu trong tâm trí anh cũng có một nụ cười khác đang chậm rãi nở ra quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ cây gạo báo thụ Một câu chuyện Theo thì cảm thấy thì cũng rất là hay à, Hôm nay thì tác giả Vân Dương Đã mang một câu chuyện Thông qua hình ảnh một con quỷ Cũng để nhắc nhở mỗi người chúng ta Trong cuộc sống hiện nay Thật ra thì cũng không có con quỷ nào cả Chỉ tồn tại trong thân xác của chúng ta Chỉ là những con quỷ tham lam Những con quỷ độc đoán Những con quỷ ích kỷ Đã tự giam cầm chính bản thân mình mà thôi Câu chuyện này thực ra thì Thi thấy Vân Dương viết với một cái cách rất là lạ, rất là mới. Nó không đi theo những bản cũ của những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh bình. À, nói chung là chúng ta vẫn nghe mỗi ngày theo một cái mô tiếp cũ. Thì câu chuyện này với góc nhìn của Thi thì Thi thấy nó là một cách viết mới. Nó mang những cái sự ích kỷ tham lam của con người đặt để trong câu chuyện này, trong hình hài một con quỷ. Cũng chính vì lòng tham mà ông Hội chính là cụ cố của... À, Của bạn Khánh này Nhân vật chính trong ngôi chuyện Và chính vì lòng tham đó Họ đã tự giam cầm họ Và giết chết cả một cái dòng tộc May mắn Khánh là một con người rất lương thiện Và anh đã có một cái giao kèo Với một con quỷ này Và thật ra con quỷ này nó cũng chính là Con quỷ tham sân si Nhưng mà Khánh là con người quá lương thiện Vì vậy anh không bị giam cầm bởi những cái này Không bị giam cầm bởi con quỷ này Và giờ đây thì Khánh và con quỷ này tồn tại trong một cái thân người Thực ra thì xã hội ngày nay, cái điều mà đáng sợ nhất, đó chính là chúng ta bị những gông xiềng cơm áo gạo tiền của những danh vọng và sự cô độc nó giam cầm chính chúng ta. Chứ trên đời này thì không có ma quỷ nào giam cầm chúng ta cả. Thì thi thấy cái cách viết của Vân Dương rất là hay. Nó gửi đến một thông điệp mà khi nghe xong thì mình phải ngồi lại để mình suy ngẫm sự đời thì đây là cái góc nhìn của Thi sau khi Thi đọc xong cái tác phẩm này ngày hôm nay và quý vị có cảm nhận như thế nào thì rất mong chúng ta cùng nhau thảo luận cùng nhau để lại bình luận để cho Vân Dương à, cùng đọc và sẽ cùng rút ra những cái kinh nghiệm mới mẻ bạn ấy sẽ viết tiếp những câu chuyện hay hơn nữa để Thi đọc cho quý vị cùng nghe và đến đây thì Thi cảm ơn quý bà con khán giả đã ở lại cùng Thi đến cuối câu chuyện à, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị rất nhiều Bằng cách thông qua việc đăng ký kênh, like, share Và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo Mỗi khi mà tôi đăng truyện mới Và bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon à, Xin chào, hẹn gặp lại Ở nhân câu chuyện tiếp theo